Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của chuyện em về cùng ngày nắng. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc chuyện .com. Phiên ngoại, một đời lục chấp, Ninh Trăn từng cho rằng chết đi rồi sống lại là chuyện thần kỳ nhất mà cô đã trải qua trong cuộc đời này. Nhưng khi nhìn thấy chàng thiếu niên đứng hút thuốc dưới bóng cây, cô mới biết hóa ra điều kỳ diệu còn nhiều hơn thế nữa. Nào ngờ cô lại thấy được thời niên thiếu của lục chấp. Nhóm thiếu niên đứng hút thuốc dưới tàng cây, không ai trong số họ nhìn thấy cô. Ninh chăn phảng phất như một người ngoài cuộc đứng xem câu chuyện của bọn họ. Trần Đông Thụ rụi tắt đầu thuốc lá, hỏi lục chấp chấp ca tối nay có muốn đi chơi với mấy tiểu học muội không? Lục chấp khi đó 17 tuổi, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, không đi. Chật chậc nhàm chán, Ninh chăn dõi mắt nhìn theo thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi cổng trường, giờ vẫn đang là thời gian lên lớp mấy thiếu niên kia vội vàng nối gót chạy theo anh chấp ca, đi chơi game à? Lục chấp Ừ một tiếng nhàn nhạt. Ninh chăn thấy thân thể mình vượt khỏi kiểm soát, đi theo bọn họ. Những người khác chơi đến giữa đêm đều đã về, chỉ còn lục chấp một mình ngồi mãi ngồi mãi. Linh hồn của Ninh chăn ngắm nhìn anh một lúc buồn thiêu, bèn gục đầu vào bờ vai anh thiếp ngủ. Sáng hôm sau, thiếu niên cầm áo khoác, lặng lẽ đến trường. Cô nghĩ thầm, thời niên thiếu của anh thật xa, sốt buồn tanh Một sáng mùa hạ, nắng vừa lên, lục chấp nằm sấp trên bàn, ngủ đến mờ mịt. Giáo viên chủ nhiệm dẫn vào một cô bé. Ninh chăn ngây người, là cô của kiếp trước tuổi 16 trăng lên. Không đeo khẩu trang, thẹn thùng như nụ hoa buổi sớm mai. Rồi cô vô thức đưa mắt nhìn thiếu niên vốn đang say ngủ kia. Anh chậm rãi ngồi thẳng người dậy, khóe môi cong cong. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cuối cùng Ninh chăn cũng biết mình đang trải qua chuyện gì, nào ngờ cô trở lại kiếp trước của lục chấp. Những chuyện sau đó đã xảy ra tương tự trong ký ức của cô thiếu niên dùng tất cả sức lực để theo đuổi cô gái nhỏ, cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lúc nào cũng bị anh trêu đôi gò má đỏ bừng. Ninh chăn ngắm xem, không kìm được khóe môi khẽ cong veo mỉm cười, thì ra đứng dưới góc độ người khác quan sát thời niên thiếu của mình và lục chấp lại đơn thuần và đẹp đẽ đến vậy. Linh hồn cô cứ thế nhìn bọn họ lớn lên, nhìn anh ở trong lớp uy hiếp cô gái nhỏ hôn mình. Cô gái nhỏ năm ấy lúc nào cũng đến trường rất sớm, buổi trưa nghỉ lại trong lớp. Anh biết cô đến sớm, nên cũng đến thật sớm ở bên cô. Mùa hè tháng 8, rèm mi cô rất dài rủ xuống, chăm chú đọc sách vật lý. Anh chống cằm, đôi mắt đen lấy nhìn cô đăm đăm. Sao mà đáng yêu, lục chấp không kìm được cong môi huýt xáo. Âm thanh trầm bổng như tiếng làn nước chuyển động nơi vùng biển sâu, khiến cô gái nhỏ không cách nào tập trung. Cô cất giọng dịu dàng nói với anh, anh yên lặng một chút đi. Xung quanh yên tĩnh chỉ có một hai học bá đang vùi đầu đọc sách. Anh khẽ mỉm cười, sao anh phải nghe lời em hử. Cô không còn cách nào khác mím môi, nghĩ thầm cứ xem như anh không tồn tại vậy. Anh đột nhiên nói tiếp muốn anh nghe lời em cũng được thôi, cho anh hôn một cái đi. Cô suýt nữa bị sặc bởi nước bọt của mình, không nén được ho khan cả gương mặt đỏ bừng, lục chấp anh. Anh làm sao, anh mà còn nói vậy nữa em. Em sẽ đồng ý, hừm, cô bị anh chồng kẹo thiếu điều tức phát khóc, trong đôi mắt thiếu niên tràn ngập ý cười, hay cho anh sờ tay cũng được. Anh nằm mơ ấy, linh hồn của Ninh Chăn nhìn cô gái nhỏ bị trêu đến đáng thương, không kìm được nhoèn miệng nở nụ cười. Nếu như giờ có thể nói chuyện được với cô của thùa đó, cô thật muốn nói, Ninh Chăn hãy đánh cái đồ khốn này đi, anh là tên lưu manh được đằng chân lân đằng đầu càng ngày càng vô lại. Nhưng thời cô của tuổi trăng, lúc nào cũng chậm chạp ngốc nghếch, lúc nào cũng nhảy vào hố lục chấp sẵn đào. Thật ra, khi bọn họ ở bên nhau, phần nhiều là ngọt ngào hạnh phúc. Anh xấu xa vô lại, nhưng đặc biệt biết cách dỗ dành người ta vui. Sau này nhớ lại, trong sinh mệnh ngắn ngủi của cô, quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất đều do anh mang đến. Ninh chăn nhìn lục chấp chậm rãi lớn lên, nhìn anh cuối cùng quay về lục ra. Khi đó anh 20 tuổi. Là một mùa hè, mùa của những ngày nắng, cánh hoa sắp hé nở nhưng chưa kịp nở đã vội tàn, cô gái nhỏ đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh. Năm ấy, thời tiết rất nóng, cái nhiệt độ trên 40 như muốn thiêu đốt cả đất trời. Cô nghe thấy anh đồng ý với ông nội lục sau này sẽ tiếp nhận quản lý việc kinh doanh của gia đình, nhưng hy vọng mấy năm này có thể ở bên cạnh một cô gái. Ông cụ lục ngầm đồng ý, anh ham hở, lòng háo hức mãn nguyện cho đến khi cô gái nhỏ gục chết trong ngực anh. Ninh chăn không đành lòng nhìn nữa, nhưng cuộc đời anh vẫn tiếp diễn. Ngày đầu tiên cô gái nhỏ mất đi, anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt kia, đầu đầu cũng là màu đỏ nhức nhói, ai khuyên cũng không chịu buông tay. Sau đó, Lưu nói, lục thiếu gia cậu xem, cô ấy xinh đẹp như vậy, giờ là mùa hè, thi thể cô ấy sẽ không giữ gìn được lâu, nhất định cô ấy không muốn mình trông không đẹp đâu, cậu hãy giữ lại cho cô ấy nét thanh xuân dạng người này mãi mãi đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của lục chấp không còn màu sắc chỉ có đại dương tĩnh mịch, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay. Tháng đầu tiên anh không thể ngủ yên, chằn chọc thao thức luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi bước ra cửa sổ, đưa mắt nhìn vào khoảng trời vô định châm thuốc. Khói thuốc vừa nhen, anh lại rụi tắt rồi bóp nát. Sau đó anh uống thuốc ngủ, liều rất lớn. Linh hồn ninh chăn nhìn thấy lo lắng tột cùng, thầm nghĩ anh còn trẻ như vậy, sau này phải làm sao? Nhưng khi nhìn thấy anh đi vào giấc ngủ rồi mà những giọt nước mắt cứ không ngừng vô thức trào ra nơi khóe mắt ninh chăn đau đớn không thốt nổi nên lời. Một tháng anh không nói lời nào. Cho đến một sớm tinh mơ, anh mở mắt ra, hỏi thím trịnh đang tưới hoa, khi nào con có thể trở về thành phố A đi học sắp khai giảng rồi. Nước mắt của thím trịnh lập tức rơi xuống, a chấp con đừng như vậy. Cứ thế này sẽ phát điên, khi đó anh đã tốt nghiệp trung học hơn một năm. Xong anh quên mất anh nghĩ đến có một ngày trở lại thành phố A, trở lại ngôi trường tam trung thừa nào cô vẫn còn ngồi trên bệ cửa sổ cầm quyển sách trên tay đọc chăm chú. Sau đó lục chấp có một lần trở lại thành phố A. Anh đứng trước cửa nhà ninh ra một đêm từ đó không về qua nữa. Đầu mùa xuân năm thứ hai ông nội lục mời đến cho anh một bác sĩ tâm lý. Người ta nói rằng Thôi Miên có thể giúp con người quên đi nỗi đau. Lục chấp lấy từ trong kết sắt của lục ra ra một khẩu súng, chỉ vào đầu bác sĩ kia im lặng thật lâu, nói một tiếng cút. Không ai có thể thước đoạt ký ức của anh. Khi đó sức khỏe của ông nội lục ngày một xấu Lục chấp bắt đầu tiếp quản lục gia Dường như chỉ trong khoảnh khắc cái chớp mắt, anh đã trở thành một con người khác ngày ngày xử lý công việc công ty không ngơi nghỉ. Lưu ý đến giúp đỡ anh, thời gian đầu anh rất vụng về, mọi thứ đều phải học đi học lại rất nhiều lần, phạm không ít sai lầm, bị người khác cười nhạo sau lưng. Anh chẳng màng, cứ vậy miệt mài đọc tài liệu thâu đêm. Lưu thấy ông chủ của mình điên rồi. Có một năm, đêm Giáng sinh, thành phố bê thuyết đổ tập đoàn lục thị cho toàn bộ nhân viên nghỉ lễ hưởng phụ cấp. Lưu sực nhớ còn một tài liệu quan trọng trong văn phòng, nửa đêm vội vàng chạy đến công ty lấy. Tầng 47, sáng đèn. Lưu hé cửa ra một khai nhỏ, nhìn thấy lục chấp 24 tuổi đứng trước cửa sổ kính rõi nhìn khoảng không ngoài trời. Khi đó chỉ có thanh âm của thinh lặng, dưới chân anh muôn vạn ánh đèn, chỉ anh trơ chọi một mình áo quần phong phanh đơn bạc. Cửa sổ mở ra tuyết rơi như lông ngỗng bay tán loạn vào cổ áo, mi mắt anh, anh đứng bất động, không ai biết anh đang nghĩ gì. Năm anh 25 tuổi, khi đã điều tra ra chân tướng mọi việc rõ ràng, kể cả ý đồ không kịp thời cứu người của ông nội lục. Anh bình tĩnh đến đáng sợ tựa hồ chẳng có gì xảy ra. Lưu uy nghĩ thầm, mấy năm gần đây lục chấp không một lần nhắc tới ninh chăn, thời gian chính là thứ tàn khốc như vậy, năm tháng hóa về không, nhất định rồi lục chấp có thể từ từ lãng quên. Trong sinh mệnh của lục chấp, cô bất quá chỉ như cánh phù dung sớm nở tối tàn, anh còn có cả một tương lai tươi sáng, sau này rồi cũng sẽ kết hôn sinh con, lâu dài rồi cũng sẽ quên cô. Mùa thu năm thứ hai, lục chấp dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến tấn ra sụp đổ. Anh đã 26 tuổi, danh tiếng vang dội khắp thành phố B không ai không biết. Lục gia chưa bao giờ hưng thịnh như thế. Lưu Y cho rằng mọi chuyện đều đã tốt đẹp. Đêm giao thừa, Lục chấp tự tay nấu một bát mì trường thọ. Anh không ăn, ngồi đối diện chiếc bàn dài trống hoang quạnh khỏe, mở một tập tài liệu ra. Đó là một bản điều tra tỉ mỉ. Dự án nghiên cứu khoa học của Đường Trác vô cùng xuất sắc, tương lai có thể trở thành một nhà khoa học mang lại lợi ích cho nhân loại. Bà Ninh đã từ chối sự chăm sóc của đường Trác chuyển khỏi thành phố A, cùng từ thiến đến thành phố H, đến giờ hai người vẫn không thể thoát khỏi ký ức đau thương. Còn có đồng Dài, năm ngoái cô ấy đã kết hôn, cả cho một người đàn ông hiền lành đầy trách nhiệm, bắt đầu chuyển nghề làm phóng viên, nghe nói vừa mang thai năm nay. Con của Trần Đông Thụ và Phương Viện Viện đã tròn tuổi, là một cô bé rất đáng yêu. Trần Đông Thụ làm cha tính cách dần chính chắn vững vàng, không còn bộ dạng cười đùa cợt nhà thời niên thiếu, trở thành một người đàn ông rất có trách nhiệm. Phần tài liệu cuối cùng là thiếu phong, hắn tự gây dựng sự nghiệp mở công ty riêng, hiện giờ công ty mới bắt đầu phát triển nhưng rất có triển vọng. Lục chấp xem xong, đặt sắp tài liệu dưới bát mì trường thọ, Rời khỏi phòng khách trống trải. Nếu cô còn sống, cô nhất định muốn biết tất cả những chuyện này. Mùa hè năm kế tiếp, lục chấp bắt đầu ho ra máu. Không ai biết chuyện này, anh bình thản xử lý các dấu vết mở ngăn kéo két sắt ra. Bên trong ngăn kéo là một cây bút máy và một chiếc kẹp tóc màu hồng. Đây là những món đồ cuối cùng cô lưu lại trong sinh mệnh anh. Tất cả đều là anh lặng lẽ cất giấu Thời niên thiếu, yêu thích đến gần như biến thái. Sau đó, không một lần dám lấy ra, đến hít thở cũng trở thành nỗi đau. Anh cất chúng vào trong túi áo vest, đặt vé máy bay trở về thành phố A. Bầu trời xanh thẳng, nắng xuyên qua lá cây, một ngày cuối tuần. Vẫn còn loáng thoáng nhìn ra được dáng vẻ của Tam Trung năm nào. Anh cởi áo vest, mặc chiếc áo sơ mi trắng của năm đó, trong sân trường không có gì ngoài đôi ba tiếng ve sầu réo gọi nỉ non yên tĩnh như cái chết. Bước chân anh đi xuyên qua những hành lang cô đã đi, đi xuyên qua những cây ngô đồng. Lục chấp trở lại B7, trong phòng treo băng rôn thông báo kỳ thi đại học, gió thổi lộng ngoài cửa sổ, ngô đồng vẫn xanh. Anh ngồi nơi cửa sổ dãy bàn thứ ba, bỗng như vẫn còn cảm nhận được từng hơi thờ cô vương vất. Anh nhớ mỗi khi không làm được bài tập cô thích chống bút dưới cầm, khi cô cười đôi mắt cong veo đầy hồn nhiên hết đỗi ngây thơ mang nắng vàng ấm áp seo vào tim anh rồi ở lại đó, suốt đời. Lúc gọi lục chấp là mềm mại trẻ con nhất, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Anh lấy cây bút máy và chiếc kẹp tóc màu hồng trong túi ra đặt lên chỗ ngồi bên cạnh. Vờ như người con gái năm nào vẫn còn ngồi nơi đó. Vào một sáng mùa hè, đôi mắt to tròn mơ màng vương vất nét buồn ngủ, nhỏ giọng gọi anh, lục chấp anh lại đè sách bài tập của em nữa rồi. Ninh chăn ơi, anh xin lỗi, Ninh chăn ơi, anh lấy con dao nhọn đã từng đi xuyên qua trái tim cô. Ấn vào vị trí trái tim mình, linh hồn của Ninh chăn đau đớn khóc nức nở bên cạnh. Cô thấy một đời của anh, nhưng thà rằng mình chưa từng nhìn thấy. Năm nay anh 27 tuổi, trên gương mặt vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ thiếu niên năm nào. Cô nghe thấy thanh âm anh khàn khàn tựa góp hết nỗi đau cả đời. Đó cũng là câu nói cuối cùng của anh trong đời này. Anh nói, bạn học nhỏ, mùa hè đến rồi. Tới đây chuyện em về cùng ngày nắng đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc chuyện .com, Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.